Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 14 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Vậy là đã giải quyết xong được cái chuyến bay kinh khủng rồi. Nhưng cái vấn đề ở hòn đảo Oa, Oa kia nó vẫn còn. Vậy họ sẽ giải quyết tiếp như thế nào? Sẽ cùng nhau theo dõi và đừng quên ấn vào nút Like, nút share để tăng tương tác, tăng đề xuất cho kênh mới của Ngà Tũng Like và A Tũng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trương đạo trưởng rời khỏi bệnh viện. Thật ra năng lực của Cát Hồng không kém. Chỉ là mấy năm nay, tập trung quá nhiều vào việc xem tướng, đoán mệnh. Thêm nữa giúp người khác sửa mệnh, sẽ tự tổn thương chính mình. Đạo hạnh cũng bị hư hao đi nhiều. Những tiểu quỷ bình thường không phải là đối thủ của ông ta. Vậy mới thấy bọn quỷ mặt người này lợi hại như thế nào? Trương đạo trưởng quay về đạo quán, lúc này có mấy vị sư thúc. Đang thi pháp ở đại sành Một người cầm theo cây gậy xét đánh Một người cầm chuông tam thanh Một người cầm pháp ấn Mang theo từng câu niệm chú Sợi dây tơ hồng trói 13 con quỷ càng lúc càng siết chặt Chúng liều mạng dãy rủa, Nhưng vốn đã bị suy yếu đi nhiều Bây giờ đang cố gắng Dùng chút sức lực cuối cùng để chạy thoát Phát ra những tiếng rít chói tai. Ở trên quỷ mặt người thủ lĩnh Trông có vẻ vẫn rất hùng hổ Luôn miệng gào thét Tao sẽ báo thù, tao nhất định là sẽ báo thù. Thế nhưng, chẳng ai quan tâm đến mày cả. Vài phút sau, một cánh cửa thông xuống dưới âm phủ được mở ra. Mười ba nhóm xương đen bị hút vào trong đó, để lại giải lụa rơi lả tả. Trương Đạo trưởng đi ra nhặt giải lụa lên. Ông kinh hãi, thế nhưng đáng tiếc, vẫn không thấy trên giải lụa có bất kỳ hoa văn quỷ dị gì. Đừng nhìn nữa, đây chỉ là một giải lụa bình thường, không có gì đặc biệt đâu. Thật sao? Nếu như chỉ là một giải lụa bình thường, thì làm sao có thể trói được đám quỷ? Vậy là sao? Sư thúc suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ có thể nói là đạo hạnh của vị cổ đại sư kia thâm sâu hơn chúng ta. Đợi ta về hỏi lão sư phụ đã Biết đâu sư phụ sẽ biết Trương đạo trưởng dạ vâng một tiếng Đưa giải lụa cho sư thúc Đúng rồi Lúc nãy ở bệnh viện còn đã gặp cát hồng Hắn cũng ở trên máy bay đó Vị sư thúc nghe vậy sắc mặt vốn không tốt Lại càng thêm khó coi Hắn cũng ở đó sao Sao ta không có nghe nói Bởi vì Là bị quỷ đánh cho hôn mê đó Ở bên kia, mà áo vừa mua vé máy bay từ sớm, hôm nay sẽ đến thành phố B, lúc thẩm việt nghe thấy còn dơ ngón tay cái, lợi hại. mà áo không muốn ngồi máy bay, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh ta đã tính kỹ, nếu như đi xe qua đó, thì đến đêm mất, mà cũng không có tàu đi ra oa oa đảo. Anh ta sợ nếu như chậm trễ, sẽ không cứu được bạn của anh ta. Cho nên chỉ có thể đặt vé máy bay một lần nữa, sáng sớm sẽ xuất phát. Cố Phi âm cũng không có ý kiến gì về chuyện này, đi kiểu gì mà chẳng được. Chẳng ảnh hưởng gì tiếp cô, chuyện duy nhất làm cho cô khó xử, chính là chi phiếu 200 vạn của cô phải làm sao đây. Đêm qua lúc ngủ, cô cũng không biết phải để đâu, cho dù là giấu ở đâu cũng không an toàn, cuối cùng cô đặt luôn ở dưới gối. Bây giờ cô rất nhớ thương cái quan tài của mình. Tiền cất ở trong quan tài thì không phải sợ cái gì cả. Cô đi lâu như vậy chỉ sợ đó trộm mất. Nhưng không sao. Trước khi đi cô đã nói với nữ quỷ áo đỏ. Nhờ nữ quỷ áo đỏ nói với lại con ma điên hàng xóm và bà cụ lao công. Hai ngày nữa cô sẽ trở về. Phiền họ trông chừng cái quan tài giúp. Đám người ăn sáng ở khách sạn mà áo nói để cho hắn trả tiền. Tiền ăn sáng bao gồm trong phí dừng chân. Mà phí dừng chân của bọn họ là do vị chủ tịch kia cấp cho nghe nói đến cả vé máy bay, bay cũng được miễn phí người này quả thực là bạn tốt rất biết hiếu kính bữa sáng của cố phi âm là một bát mì thịt bò có thêm hai quả trứng trần vàng óng sợi mì rất dai thịt bò được hầm mềm măng vừa giòn vừa thơm nước dùng thì hơi cay lại được rắc thêm mấy cọng rau thơm thực sự là ngon đến chảy cả nước miếng hơn nữa trứng trần cũng rất ngon cắn một cái lòng đào chảy ra những ngày được ăn mì thịt bò quả nhiên là hạnh phúc mã áo mang cho cố đại sư một cốc sữa bò còn thả thêm một ít ngũ cốc và trái cây khô uống vào một ngụ vừa ngon vừa thơm thẩm việt cũng không chịu thua chọn một đĩa trái cây mang xăng đặc biệt là liếc nhìn mã áo một cái mã áo cười ha hả đĩa trái cây có dưa hấu dưa vàng nho cà chua bi Cố âm lần đầu tiên được ăn nho, tuy rằng quả đen xì xì nhưng vừa ngọt vừa nhiều nước, cô thậm chí còn muốn vặt thêm mấy quả mang đi. Nhưng cuối cùng lại thôi. Bây giờ cô cũng có chi phiếu 200 vạn. 200 vạn không những có thể thuê quảng cáo trên TV ở trung tâm thành phố, mà còn thừa lại một ít có thể ăn uống thoải mái. Thế nhưng bây giờ còn phải đến Oa Oa Đảo. Tờ chi phiếu này để đâu cũng không thấy an toàn. Nếu như không phải bên cạnh còn có hai người bạn, nhìn qua có vẻ rắn rỏi, cô thậm chí còn không dám ra cửa. Mà áo thấy cố đại sư hao tâm tổn sức vì chi phiếu 200 vạn như thế, bèn do dự, ờ hay là hay là gửi vào ngân hàng. Cố phi âm quay sang, tôi biết là ở đây có ngân hàng, tiền đều gửi hết vào đó, nhưng gửi vào ngân hàng tôi thấy không yên tâm đâu. Nếu nếu lỡ như những ngân hàng người ta phá sản thì sao? Phá sản thời đại này chắc là không ai tính đến việc ngân hàng phá sản mà áo ngơ ngẩn nói à, à, à, à, ngân hàng đâu có dễ phá sản đâu cố phi âm suy nghĩ rồi lắc đầu không tôi nhớ là rất dễ phá sản đó mà áo lại nói nếu như nếu như không gửi ngân hàng thì phải tìm cái gì đó ép cho nó phẳng ra nếu không có nếp gấp thì mới được chứ nếu mà có nếp gấp không lấy được tiền đâu cố phi âm nhướng mày quả nhiên Là chi phiếu 200 vạn Sao lại dễ hỏng như vậy Cố phi âm nói Đi thôi chúng ta ra ngân hàng vậy Đúng vậy Bây giờ là thời đại hòa bình Ngân hàng đâu có dễ phá sản Trừ phi là thay vua đổi chúa Đến lúc đó cô mang theo chứng minh thư Cất tiền vào là tốt nhất Mã và cố phi âm muốn đến ngân hàng Thẩm Việt cũng không thể không đi Vừa rồi lúc ngồi ăn ở khách sạn Đã thu hút sự chú ý của không ít fan Hơn nữa đồng nghiệp của anh ta vẫn ở bệnh viện Kiểu gì anh ta chẳng phải dễ qua đó. Thẩm Việt nhìn cố phi âm. Cô gái này nhìn qua có vẻ âm trầm khủng bố. Nhưng lại là người tốt. Đã cứu sống mấy trăm người trên máy bay. Nhớ lần đầu tiên gặp. Là lúc cô lạnh lùng. Cầm nắm đấm, đấm vào bụng của Trương Siêu. Tuy là để cứu Trương Siêu. Thế nhưng hành động đó thực sự dọa người. Đương nhiên. Sau khi trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn cả việc đánh Trương Siêu. Thì anh ta vẫn sợ. mỗi khi đối diện với cố phi âm chỉ là không đến mức hoảng hốt bỏ trốn cố đại sư cảm ơn cô đã cứu tôi tôi tôi có thể xin số điện thoại của cô không à, chờ đến khi chuyện ở đều ổn định tôi sẽ liên lạc với cô được chứ cố phi âm hoàn toàn không cảm nhận được sự gấp gáp vội vã trong lòng của thẩm việt cô cầm điện thoại di động đeo lên cổ gõ gõ thật ra cô cũng rất thích gọi điện thoại trò chơi này rất vui Số của anh là gì? Để tôi nháy sang. Thẩm Việt đọc một dãy số. Quả nhiên một lát sau, điện thoại di động của anh ta vang lên. Ấn nút tắt, lưu lại số. Anh ta nhìn cố phi âm và bà áo lên xe rời đi. Rồi cũng gọi một chiếc taxi đến bệnh viện. Hầu hết hành khách đều hôn mê một đêm là tỉnh Lại thấy bản thân mình đang ở bệnh viện. Nhưng đã về với thế giới của loài người bình thường. Họ mừng đến rơi lệ gào khóc. Bởi vì họ căn bản không tưởng tượng nổi mình còn sống. Tí dụ như Trương Siêu, tỉnh dậy thì bò lại. Gào khóc, anh ta vốn là một kẻ kiêu ngạo, Bây giờ khóc như vậy làm cho hình nhất phàm, cùng với phòng bệnh cũng không kịp thích nghi. Này đừng có khóc nữa không, đừng có khóc nữa. Trương Siêu nói, lập sao mà tôi không thể khóc chứ. Bị quỷ chui vào bụng, bị quỷ mặt người dọa nạt, tôi phải khóc chứ. nhưng mà được cứu rồi còn gì phải nên cười mới phải chứ cười cái dám chó đó tôi bây giờ mỗi một lần nhắm mắt vào lại nhớ đến lúc ngồi trong nhà vệ sinh con quỷ mặt người xuất hiện ở bồn cầu bay thẳng vào mặt tôi thật là ghê tởm con quỷ đó thật là mất vệ sinh nó thật là mất vệ sinh nơi dơ bẩn như nhà vệ sinh mà nó còn ở hình Nhất Phạm liền cạn lời nói thấy thì anh ta thực sự là không thể phản bác ờ, hay là hay là đi xúc miệng đi Trường Siêu méo máu sốc cái gì mà xúc tôi sợ lại uống vào một con quỷ mặt người lắm. sao số của tôi khổ thế này? cố đại sư, cố đại sư, cô ở đâu rồi? cố đại sư à. lúc này thẩm việt đến, trương siêu mệt quá nghỉ ngơi một lát, kinh ngạc hỏi hình nhất phàm sao vậy? hình nhất phàm nhún vai à, là anh ta đang khóc, kêu mình số khổ. đúng rồi, đêm qua sau khi chúng thực ngất xỉu, đã có chuyện gì? sao vừa tỉnh lại lại thấy mình ở bệnh viện? Thẩm Việt nói, là Cố đại sư đã cứu chúng ta đó. Trương Siêu không khóc nữa, trồm lên hỏi Thẩm Việt, đại sư đâu? Cố đại sư ở đâu? Tôi muốn, tôi muốn gặp Cố đại sư. Thẩm Việt đáp, Cố đại sư có việc đi trước rồi. Trương Siêu ủ rũ, Thẩm Việt đem câu chuyện sau khi hình nhất phàm và Trương Siêu ngất xỉu nói lại một lần, bây giờ nghĩ lại trong lòng của anh ta vẫn còn sợ. Anh tối hôm qua thực sự quá hung hiểm. Đúng vậy đó. cơ trưởng còn bị quỷ mặt người khống chế nếu như không có cố đại sư là chúng ta chết chắc hình nhất phàm và trương siêu vẫn còn sợ nghĩ đến mà dùng mình chúng ta phải cảm ơn cô ấy thế nào đây trương siêu nói đợi chúng tôi gọi điện thoại cho bố mẹ bảo bọn họ chuyển tiền tới hình nhất phàm chỉ nói một chữ thô tục thẩm việt thì cảm thấy như vậy cũng được cố phi âm và ma áo được một người dân bản địa dẫn đường trưa hôm đó họ đã ra đến oa oa đảo một nơi được người ta đồn là thánh địa mạo hiểm mã áo lo lắng nhìn oa oa đảo đã bảy ngày kể từ khi bạn anh ta mất tích cũng lúc này bọn họ mới biết Thật ra không chỉ có sau khi người mất tích Mà còn có đến 10 người Năm giờ sáng ngày hôm ấy Có hai đôi tình nhân nói Là ra ngoài để ngắm mặt trời mọc Thế nhưng sau đó không thấy quay lại Đúng như tên gọi hoa Oa Đảo Ở trên đảo treo đầy những con búp bê Mà sự tích này bắt nguồn từ một tin đồn Có một người chị đưa em gái của mình ra đây Thế nhưng cô em không may chết đuối. Người chị vì nhớ em Cho nên treo vô số những búp bê phương Tây Lên những cái cây quanh đảo Sau này càng ngày càng xuất hiện nhiều búp bê được treo Nhìn từ xa hòn đảo trông rất ghê rợn, Lại càng thu hút thêm rất nhiều nhà thám hiểm đến đây du lịch Cư dân ở trên đảo cũng tự treo búp bê lên cây Càng treo nhiều cho nên bây giờ khắp nơi Ở trên đảo đều có những con búp bê Chuyện 6 streamer nổi tiếng Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, mất tích ở hòn đảo Wa đã làm loạn đến nỗi lòng trời lở đất. Những tin đồn của hòn đảo Wa cũng được người ta đề cập đến. Lúc trước, những người xem livestream bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ. Cảnh sát đã thành lập một tổ đặc biệt. Cử những người đến dò xét, còn có mấy vị đạo trưởng đi theo. Chi tiết là không có tin tức. Phần lớn mọi người đều suy đoán Đám người lục răng phi, nguyên lộ, đã gặp lành ít dữ nhiều. 72 giờ cứu viện đã trôi qua, cho nên bây giờ khả năng sống sót của họ rất thấp. Huống hồ lúc này đã là 10 ngày, ngay cả đội cứu hộ cũng muốn từ bỏ công cuộc tìm kiếm. Nếu như không phải là do sức nóng của dư luận liên tục tăng, cảnh sát không thể từ bỏ được. Chỉ sợ rằng đã sớm từ bỏ. Hy vọng sống càng lúc càng xa vời. Hiện nay dân cư trên đảo đều đang thảo luận. Bọn Lục Giang Phi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Những lời suy đoán nhiều vô số kẻ. Một số người can đảm xem lại video livestream. Cái hôm bọn họ mất tích. Những người nhát gan thật sự bị dọa đến mức buổi tối còn không cả dám đi ngủ. Ấy, sớm biết xảy ra chuyện như vậy. Trước đó lúc các streamer muốn đi đảo oa, oa, tôi đã không ủng hộ. Hy vọng họ đều bình an. Nếu không thì thật sự... Về sau tôi nhất định không bao giờ dám xem livestream khủng bố nữa. Ai cũng không muốn xem các streamer xảy ra chuyện Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm người trước Rồi mới tính Thực ra tôi đang nghi ngờ là trên đời này Có nhiều điều mà chúng ta không biết Tỉ dụ như tôi có người bạn ở thành phố B Ngay gần cảng Sau khi nghe nói với các streamer xảy ra chuyện Sáng sớm hôm sau cảnh sát đã qua đó Bọn họ nhìn thấy cảnh sát đi cùng các vị đạo sĩ Mọi người ở đó nói Cảnh sát đến tìm người Thế, thế đạo sĩ ra đấy làm gì Cái gì Đạo sĩ pháp sư sao Không phải chứ. Liệu có phải Hoa Hoa Đảo có chuyện quỷ gì? Bọn streamer đó liệu có phải là đã gặp quỷ? Quỷ cái quái gì? Trên đời này làm gì có quỷ? Mấy tháng trước tôi có đi đảo búp bê. Ở trên đảo treo rất nhiều búp bê nhìn có vẻ khủng bố một chút thôi. Căn bản không có chuyện quái gì đâu. Tôi nghi ngờ nhóm streamer kia đã va chạm với một băng tội phạm sau đó bị bọn chúng bắt đi. Ôi chào, tôi đã xem livestream đến lần thứ 100. Tôi phát hiện ra có điểm không đúng đây. Mọi người nhìn xem, lúc những streamer ngồi nghỉ ngơi, ở trên đùi của Lục Giang Phi, có phải là có người ngồi không? Tôi nhìn thấy là hình bóng của một con búp bê đó. Tôi bị dọa đến phát sợ phát khóc. Không phải chứ, tôi, tôi xem thử. Mẹ kiếp, này, thực sự là có. Những streamer xảy ra chuyện vào buổi tối. Ban ngày họ vẫn bình thường, live stream. bắt đầu sáu người đi cùng nhau sau đó phát hiện ở trên đảo treo rất nhiều búp bê bởi vì dãi nắng dầm mưa tứ chi đã rơi rụng thiếu tay thiếu chân thậm chí nhìn toàn thân nhếch nhác trông thật dọa người tuy nhiên thực sự là đối với họ thì vẫn chưa đủ để đáng sợ bọn họ đứng ở trên bãi biển bắt đầu phân tổ để hành động ở đây bọn họ có sáu người bốn nam hai nữ Thứ tự là Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng, Kha Mẫn Mẫn và Dư Yến Đan. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ một tổ, Tống Vĩ và Kha Mẫn Mẫn một tổ, còn lại là Điền Lãng và Dư Yến Đan. Bọn họ đã ước hẹn với nhau là từng người sẽ lai chim, sau đó cô trở về nhà trọ của người dân trước khi mặt trời nhìn lặn. Sau khi ăn tối xong nghỉ ngơi, buổi tối họ lại tiếp tục lai chim, khám phá. Bởi vì buổi tối, bầu không khí lại càng trở nên khủng bố, kích thích. Càng dễ thu hút người xem Tốt nhất là dùng nó như một mánh khóe Lục Giang Phi và Nguyên Lộ đi trên con đường núi một lúc Con đường núi gập ghềnh, Xung quanh đều là những cây cối vô cùng rậm rạp Ở trên cành cây Khắp nơi đều treo những con búp bê Bằng vải Thậm chí là để càng thêm dọa Những con búp bê còn được vẽ sơn đỏ Cho bụi rơi xuống Nhìn trông vô cùng cũ kỹ nhưng đôi mắt vẫn cứ long lanh sống động, được treo trên những cành cây, cái đầu cắm xuống, giống như đang nhìn chằm chằm người ở bên dưới. Nguyên lộ nói, những con búp bê này đều là do người dân treo ở đây sao? Lục Giang Phi nói, theo truyền thuyết, phần lớn những thứ này, còn mấy con được các chị gái trong truyền thuyết treo lên đó. Là, là những con nào? Đấy, tôi làm sao biết? Có lẽ toàn bộ nơi đây đều là giả. Vì muốn thu hút người ta tới đây để thám hiểm. Dù sao những người dân trên đảo này đã nói. Đây cũng là một nguồn nguồn thu nhập du lịch không tệ. Ây hà tôi mỏi quá. Ở đây có cục đá. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút. Nguyên lộ đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn. Tảng đá này bao phủ rong rêu. Nhưng mặt trên thì lại nhắn bóng sạch sẽ. Có lẽ đã có không ít người thám hiểm đã từng ngồi ở đây. Lục giang phi ngồi bên cạnh. Vừa cầm điện thoại tương tác với người xem Nói hôm nay trước tiên chỉ đến đây thôi Sẽ không livestream nữa Họ sẽ đi về Chờ đến 8 giờ tối lại tiếp tục Cũng chính là đoạn Không thể không bắt mắt này Hiện nay đã bị mọi người bớ ra Bởi vì lúc đó Ở trong màn hình Trên đùi của Lục Giang Phi Đang có một con búp bê nhỏ Ngồi trồm hỗm Tin tức này vừa xuất hiện, lại có thêm ảnh chụp màn hình để so sánh. Cư dân mạng lại thêm một lần bùng nổ. Này, thật sự là có. Không không, nhất định là tôi bị mù rồi. Ấy, cũng có thể là do hình ảnh của một phần ánh sáng phản chiếu tạo ra thôi. Mọi người đừng có bị lừa. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Nếu như thật sự có quỷ, thì chẳng phải là cũng phải có thần thánh. Nhưng, nhưng mà tôi thật sự nhìn thấy, có một con búp bê đang ngồi trên đùi của Lục Giang Phi kìa. Tôi cảm thấy hình như là... là nó biết chúng ta còn nhìn vào màn hình cười cười lúc trước nghe nói đã có đạo sĩ đến đảo bây giờ ngẫm lại tôi thật sự là đáng sợ mà đúng rồi mọi người có nhớ không lúc trước kha mân mẫn có nói một câu trong lúc hoảng hốt cố còn nhìn thấy một người nhưng gọi không thấy ai đáp lại đám người tống vĩ nói cố nhìn nhầm bảo cố đừng để ý mọi người nói xem kha mân mẫn có thật sự là nhìn thấy người không lời này vừa nói ra Càng khiến cho mọi người sợn cả tóc gáy. Nếu như Kha Mân Mẫn không nhìn nhầm, Vậy thì bọn họ mới sáng sớm, Không lẽ đã bị theo dõi? ấy đã 10 ngày trôi qua rồi. Tôi cảm thấy bọn Lục Giang Phi lành ít dữ nhiều rồi. Ai, cầu cho họ không bị làm sao, Thật là khủng khiếp. Tôi vốn dĩ, Định đi thôn phong thám hiểm. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Bây giờ thì bỏ đi, Bỏ đi, Không có thám thính gì nữa. Tôi cũng vậy, Từ giờ ngay cả nhà ma ở công viên giải trí, tôi cũng không đi nữa. Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến nhà ma. Nhà ma ở công viên giải trí thành phố A còn kinh khủng hơn đó. Nửa tháng trước tôi tò mò đến đó một lần. Cho đến bây giờ buổi tối về, tôi vẫn còn gặp ác mộng cái kia. mạ hóa vẫn luôn chú ý tới tin tức của Lục sang Phi ở trên mạng. Lúc này vừa nhìn thấy bức ảnh mà trên mạng người ta lan truyền. Hắn lập tức kinh hãi, mang đến cho cố đại sư xem. Đại sư, đại sư, cô mau xem bức ảnh này. Bức ảnh này là ảnh chụp của cư dân mạng đó. Họ nói bức ảnh này mơ hồ có thấy bóng người. Hình như là con búp bê. Cô, cô xem có phải không? Cố phi âm cầm bức ảnh xem nửa ngày, khuôn mặt không có cảm xúc. Mã áo không biết về mặt của cố đại sư là có ý gì. Chính là cảm thấy bộ dáng có chút âm trầm. Hắn nói, nãy có phải là cư dân mạng nhìn nhầm không? Mà nãy tôi xem kỹ, đâu có thấy người nào trong ảnh đâu. Có lẽ là vấn đề về góc nhìn thôi. Cố phi âm chỉ vào bức ảnh. Đây này, chỗ này rõ ràng có để xem nào 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn nhỏ. Sao anh lại chỉ nói có một? Mạ vốn dĩ còn tưởng rằng bức ảnh này là do cư dân mạng khoác lác nói bừa. Nhìn nửa ngày cũng chỉ nhìn ra bóng dáng mơ hồ. Còn có những lời nói khoác như là dùng tia hồng ngoại chiếu vào thì có thể nhìn ra những thứ bí mật. Thấy cố đại sư do dự lâu như vậy là bởi vì không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng không phải là không nhìn thấy cái gì, mà bởi vì không chỉ có một. Hắn cảm thấy mình không dép mà run, sợn cả tóc gáy. Có, có, có, có đến sáu bạn nhỏ sao? Cố phi âm ử một tiếng, chỉ từng người. Sáu người đó. Bốn bạn nhỏ vây quanh lục phi giang, mở to mắt, nhìn về phía màn hình. Con người đen thu lôi không chớp, sắc mặt trắng bệch Giống như là bị ngâm nước quá lâu đây này. Mã áo nhìn ngón tay, chỉ một vòng xung quanh Lục Giang Phi. Có điều hình như là cô đếm luôn cả Lục Giang Phi và Nguyên Lộ. Cũng chính là ngoại trừ Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, thì trong bức ảnh này có nghĩa là có bốn con quỷ. Đến đây thì Mã áo miệng đắm lưỡi khô, nốt nước miếng, thiếu chút nữa tự vả cho mình một cái. Làm sao có thể quên, Không đưa video cho đại sư xem chứ. Ngày hôm kia đột nhiên xuất phát. Ở trên đường cũng không có thời gian xem. Vốn dĩ định lên máy bay cùng với cố đại sư nghiên cứu một chút. Nào ngờ, chuyện người mặt quỷ cướp máy bay. Chuyện này ở Mỹ cả một buổi tối. Thiếu chút nữa là đến cái mạng cũng không còn. Cho nên hắn quên mất. Bây giờ mới nhớ lại. Có điều video kia hắn cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần. chính là bọn Lục Giang Phi sau khi ra đảo. Trước tiên là đến nhà người dân thuê Trọ, sau đó ở xung quanh nhà trọ livestream. Nội dung livestream rất bình thường, cũng không có chuyện gì khả nghi. Nghe nói buổi tối ngày hôm đó, trước khi trời tối, họ còn về nhà trọ ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài. Lúc bọn họ ra ngoài mới hơn 8 giờ tối. Ở trong núi không có đèn đường, tối đen như mực. Họ chia nhau cầm đèn pin. rồi xuất phát lục gian phi vẫn như cũ đi cùng với nguyên lộ hai người đi về ngọn núi phía bắc vừa đi vừa livestream chim mới đầu thì vẫn còn tốt đại khái qua đâu đó độ một tiếng nguyên lộ nói là muốn đi tiểu bảo lục Giang phi cầm điện thoại giúp ai biết được vừa mới xoay người nguyên lộ đã biến mất chẳng thấy tăm hơi Lục Giang Phi lúc đó còn tưởng rằng nguyên lộ cố tình làm như vậy để thu hút Like stream. Nào ngờ tìm 10 phút cũng không thấy bóng dáng. Ngay cả những người xem live cũng nhận ra có chuyện gì không đúng. Lục Giang Phi cũng ý thức được. Vừa hét gọi nguyên lộ, vừa đi xuống núi. Trong lòng người xem như bị bóp nghẹt. Ngay khi họ đang khẩn trương. Không biết Lục Giang Phi phát hiện ra cái gì. Chỉ thấy... Hắn hét lên một tiếng, sau đó điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì chạy quá nhanh cho nên vấp té. Điện thoại cũng rơi xuống. Ở trong livestream stream chỉ nghe tiếng của hắn kêu cứu. Ánh sáng đèn pin càng ngày càng xa. Cho đến khi biến thành một màu đen, mất tín hiệu. livestream kết thúc. Những người xem livestream đều bùng nổ. Những người xem livestream của Nguyên Lộ. Đầu tiên điên cuồng... vào xem tình huống của Lục Giang Phi, sau đó phát hiện Lục Giang Phi cũng đã biến mất, sau đó họ lại như ong vỡ tổ, ùa sang tìm livestream của Tống Vĩ. Mới phát hiện tình huống của Tống Vĩ cũng không khác biệt. Họ chạy sang bên chỗ Kha Mẫn, Điền Lãng và Dư Ít Đan. Cuối cùng tất cả mọi người kinh hoàng phát hiện, nhóm chim mờ thật sự đã xảy ra chuyện. Người ta lập tức báo cảnh sát. Chuyện này huyên náo rất lớn, cho đến bây giờ Vẫn còn có người xem muốn phía chính phủ cho một lời giải thích Bức ảnh này xuất hiện Làm cho lòng người càng thêm hoảng hốt Mã áo khẩn trương nói Nhiều như vậy sao? Đại sư, như vậy cô có thể đối phó không? Cố phi âm thở dài hey, Tôi cũng chẳng biết Tôi nhìn bức ảnh thì không cảm nhận được công phu tu luyện của chúng là cao hay thấp. Cái này phải gặp mới biết được. Trong lòng của mã áo lại càng trống rỗng. Sớm biết như vậy, hắn mời thêm nhiều đạo sĩ tới đây một chút. Nhiều người thì sức lớn. Hơn nữa trên đảo này thực sự có quỷ. Vậy bọn lục Giang Phi có còn đường sống hay không? Cố phi ẩm vào mã áo, rời khỏi nhà trọ, sau đó sắp xếp ổn thỏa. Nghe nói bọn Lục Giang Phi đã từng ở đây, mà áo đi ra ngoài hỏi thăm tình hình, biết được là đội cứu hộ vẫn chưa bỏ cuộc. Ngoài ra, mấy vị đạo sĩ thường ở trong núi không có ra ngoài. Đáng tiếc, cũng không tìm được tung tích gì của bọn Lục Giang Phi. Ngược lại, lại tìm thấy điện thoại và ba lô của họ. Buổi tối, lúc bọn họ đi ra ngoài, tôi đã nói rồi. Ở trong núi này cực kỳ nguy hiểm, mà họ đừng có đi linh tinh. Thế mà họ có nghe đâu. Nhìn xem, bây giờ thì lớn chuyện rồi đó. Ông chủ thở dài nói. Bởi vì chuyện này, ở trên đảo chúng tôi mấy ngày nay không có một khách nào tới cả. Phòng ốc cũng chả cho thuê được. Mạ áo nói. Trên đảo có lẽ phát sinh không ít chuyện kỳ quái chứ. Có, nhưng đều là những du khách đến thám hiểm không nghe lời. Ban đêm ra ngoài mạo hiểm mới xảy ra chuyện đó. Nếu như trên đời này thực sự có quỷ, những người dân chúng tôi ở đảo còn sống được hay sao? Còn có mấy vị đạo sĩ tới đây nhiều ngày như vậy, cũng đâu có thấy họ bắt được quỷ. Ai, sợ rằng là nghi ngờ linh tinh á. Nếu như không phải là cố đại sư nói, nhìn thấy quỷ ở trong ảnh, thì thật sự mà áo cũng sẽ tin những lời này của ông chủ. Chỉ là bây giờ mà áo một chữ cũng không tin. Có điều hắn cũng không biết. Người dân bản địa ở đây rất bài xích người ngoài. Chỉ sợ lại hỏi ra điều, không hỏi ra được điều gì hữu ích. Mã áo cũng không có hỏi nữa. Quyết định quay về tìm cố đại sư. Hắn muốn biết một lát nữa. Họ sẽ đi tìm bọn lục Giang Phi như thế nào? Đương nhiên. là tìm vào trong núi nếu như không được thì đợi quỷ đến để, để tìm cố phi âm vậy thì chỉ có thể để cô đi tìm quỷ dù sao thì cô cũng làm gì có cái mũi thính như chó còn làm sao có thể ngửi được mùi vị xa như vậy mã áo thở dài ờ được rồi vậy tôi đi chuẩn bị một chút thực ra mã áo đã lên mạng đặt mua kiếm gỗ đào bùa trừ tà cầu bình an hôm nay mã áo mang theo hết chị hận không thể dán được cả bùa lên lòng bàn chân ngoài lúc chưa đợi tàu thủy đến hắn còn mua thêm một con gà trống làm thịt đương nhiên là hắn không muốn thịt gà chỉ là muốn đem theo máu gà cho vào trong một cái lọ sau đó nhét vào trong ba lô hắn còn cẩn thận lấy thêm một nắm gạo nếp cho vào mấy cái túi nếu như có thể hắn thậm chí còn muốn mang theo cả tượng tam thanh tổ sư tượng như lai phật tổ cõng trên lưng Cố phi âm ở một tiếng. Đi thôi. Chúng ta chuẩn bị một chút nào. Mà áo nghiêm túc. "Ờ, vậy cô cứ chuẩn bị thật kỹ vào. Nhớ đâu Phải chuẩn bị thật kỹ vào. Đợi một lát nữa rồi hắn xuất phát. Cố phi âm đi chuẩn bị. Cô tìm ông chủ mượn kim chỉ. Đặt thẻ ngân hàng trong đó có 200 vạn vào túi áo khoác. Rồi cẩn thận khâu lại. Đoạn đường đi tới đây đều không yên ổn. Nếu không cẩn thận sẽ bị mất. Dù sao cái thẻ nó cũng bé xíu. tên trộm tùy tiện sờ một tí là có thể mất ông trời thì lại ghét cô mất rồi đến lúc đó cô tìm được ai khâu lại chắc chắn thì cho dù là cô có đi bằng đầu cũng không thể rơi mất cô có lăn lông lốc cũng chẳng vấn đề gì trừ phi có người trộm quần áo của cô nếu không thì tuyệt đối không thể rơi quả nhiên làm cho cố phi âm rất độ yên tâm chờ đến khi ma áo chuẩn bị xong xuôi thì đã thấy cố đại sư hai tay trống không Cả người trong bộ dáng rất thong rong. Ờ, ừ, cô, cô đã chuẩn bị chưa? Cố Phi Âm nhìn thấy trong tay của Mã Áo nào là vòng trừ tà, bùa phép rồi kiếm gỗ đào, liền tránh xa hắn một chút. "Xong rồi, chúng ta đi." "Ờ, ờ, hơ, chúng, được, chúng ta đi." Mã Áo thuê một người dân bản địa bảo họ dẫn tới chỗ đám người lục Giang Phi mất tích. Là nơi đầu tiên, có lẽ sẽ là để lại rất nhiều manh mối. Người dân dẫn đường là một người đàn ông gầy gò độ 50 tuổi, không nói nhiều. Dường như chỉ hỏi một câu, đáp một câu, nhưng cũng không có nói ra được kết quả gì. Ít nhất là ma áo, không lấy được thông tin hữu dụng gì từ người này. Đảo a không hổ là đảo a nhìn thấy con đường tới đây gần như có thể thấy, trên khắp những ngọn cây đều treo đầy búp bê. Thậm chí, đến cả đầu cũng không có treo đung đa đung đưa ở đó. Nhìn thấy nó càng khiến cho người ta hoảng hốt. Huống hồ, mã áo còn biết những con búp bê này thực sự là ma búp bê. Có lúc hắn đi qua tủy, dẫm vào một bụi cỏ. Có thể dẫm vào những tay chân của búp bê gãy. Khiến cho hắn sợ tới mức nhảy cẫng lên có thể cao đến ba thuốc. Đi theo sát sau đít cố đại sư. một bước cũng không dám tùy tiện giẫm xuống cố cố cố cố cố cố cố đại sư cố cố có thấy gì không cố phi âm lắc đầu thong rong cứ như vậy đi được độ 20 phút đã không còn nhìn thấy thôn trang ở dưới chân núi nữa người dẫn đường chỉ vào một cái cây nơi đó có quấn giải cách ly trên đó có viết cấm tới gần nghe nói cảnh sát đã tìm được điện thoại ở dưới cái cây có điều không thấy người đâu. cái cây không lớn, cành cây mọc tươi tốt, ở trên cây cũng có treo mấy con búp bê. ở trên người búp bê đầy bụi, quần áo cũng bẩn thỉu. mã áo đi đến gần, muốn nhìn xuống mặt đất, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được nhìn con búp bê, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy con người của mấy con búp bê này chuyển động, giống như đang nhìn hắn chằm chầm vậy. Mạ áo kinh ngạc lui về đằng sau Còn, còn búp bê này đang nhìn tôi kìa Nó đang nhìn tôi kìa Người đàn ông cười, cười cười Đừng có nói chuyện cười Búp bê này là giả thôi Làm sao có thể nhìn cậu Cậu khẩn trương quá nhìn nhầm đó mã áo do sự tôi, tôi không biết tôi Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái Cô phi Âm muốn đi lên phía trước nhìn xem. Cô vừa đi được vài bước thì lại phát hiện ở dưới chân dẫm lên một thứ gì đó. Cô cúi đầu thì nhìn thấy là một cánh tay bị gãy, rách dưới. Quần áo cũng chẳng có. Cô nhặt đó lên, đi đến bên cạnh mà áo. Con nào? Mà áo nói là cái con mà trên mặt có nhiều vết sơn đỏ. Cô ả một tiếng, nhìn chằm chằm, lại lấy cánh tay bị đứt. Đâm đâm hai lần Không thấy có phản ứng Mà áo nhìn cánh tay bị đứt của con búp bê Trong tay của cố đại sư Người đàn ông dẫn đường cũng cả kinh Mặc dù ngoài miệng của ông ta nói Không phải sợ Thế nhưng đó là lời của thôn trưởng Người trong thôn bọn họ Được dặn đều phải nói như vậy Bởi vì trên oa oa đảo Một lần mất tích mười người Chuyện này mà truyền ra ngoài Thì oa oa đảo của họ trong thời gian ngắn Sẽ không có khách nào dám tới Như thế Họ sẽ kiếm tiền như thế nào đây Lần này xảy ra chuyện lớn Người dân trên đảo Đến cả họ ban ngày còn chẳng dám lên núi Lúc này nhìn thấy cô gái này Dùng tay túm lấy cánh tay của búp bê Khuôn mặt vô cảm Mà nghịch nghịch Mồ hôi lạnh ở trên trán Người dẫn đường nhỏ xuống tong tong như hạt đậu Cố phi âm chọc chọc một lát Rồi lắc đầu Không có cái gì cả. Bọn họ đi một vòng lên núi, chỉ tiếc là không tìm được manh mối. Cô phi âm cũng không ngửi được mùi vị nào ngon. Thực ra mũi của cô không có thính như vậy. Giống như là con quỷ đã trốn trong miếng ngọc của đào lập trí. Ngay từ đầu cô cũng đâu có phát hiện ra. Sau đó, vẫn là do con quỷ đó không nhịn được bay ra ngoài. Thì nó mới bị cô ăn mất. lúc trời sắp tối người đàn ông dẫn đường nói ờ, chúng ta phải xuống núi thôi cảnh sát nói buổi tối không được lên núi đâu chúng ta chúng ta không thể đi được đâu không còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể quay về bởi vì cứ tìm như vậy thì khác gì là mỏ kim đáy bể không có manh mối xác thực việc tìm kiếm không dễ mã áo thở dài cúi đầu Không biết đám người Lục Giang Phi có còn sống hay không? Ngàn vạn lần phải chờ bọn họ tới. Nhìn những con búp bê treo ở ven đường. Hắn nói, này, các các người có nghĩ đến là sẽ mang những con búp bê này vứt đi không? Người đàn ông dẫn đường nhìn mã áo trầm chầm, chầm rồi nói, Ê, sao lại vứt? Các người không cảm thấy nó quá tả môn sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chúng nó vốn dĩ là không nên tồn tại Mặc dù đã xảy ra chuyện Nhưng chuyện này liên quan gì đến búp bê của chúng tôi Là do những người các vị đến thám hiểm không nghe lời Cứ muốn theo đuổi sự kích thích Nửa đêm còn lên núi Chuyện đã xảy ra Thì chỉ trách là các người tự đi tìm chết à... Mạ áo trong lúc nhất thời Không biết nói sao Ở Chuyện này đúng thật là do chúng tôi Nhưng nhưng trên đảo này Của các ông nó quá đổi tà môn Mà các ông không sợ các ông nuôi những thứ kỳ quái Rồi đến lúc sẽ bị nó cắn lại sau Người đàn ông gầy gò tức giận Ánh mắt nhìn chầm chầm vào mã áo dáng vẻ bất thiện Tôi trả lại tiền <cười> Cứ theo con đường này đi xuống là thôn trang Các người tự mình đi đi mã áo bất đắc dĩ Cuối cùng thở dài vẫn lấy ra một trăm tệ đưa cho ông ta người đàn ông hậm hực giật lấy sau đó rất nhanh liền bỏ đi có phi âm có chút hầm mộ không nghĩ tới chỉ tùy tiện dẫn đường mà lại kiếm được một trăm tệ có khi cô cũng muốn tới đây để làm nghề dẫn đường mà áo nói chẳng lẽ tôi nói sai sao đại sư à trên đảo này tà môn như vậy những người dân ở đây không sợ sao Hắn vừa dứt lời, thì nghe thấy giọng nói của cố đại sư âm U. Tôi không biết họ có sợ không, nhưng nếu như anh nói những lời này, rất có thể người ta nghe thấy. Không tốt đâu, anh cẩn thận đó. Trong nháy mắt, cả người của mạ áo nổi ra gà, dưới chân mềm nhũn lào đảo bấy cái thuyết, suýt chút nữa ngã vật ra đất. Không đúng. không phải là chân hắn mềm nhũn té ngã mà hình như là chân hắn dẫm lên một thứ gì đó. Mã Áo quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy con búp bê bẩn thỉu nằm ở trên mặt đất, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm, hốc mắt lại chảy ra dòng máu đỏ, giống như là vì câu nói của Mã Áo mà làm cho nó tức giận oán hận vậy. chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng lên nắm chặt lấy kiếm gỗ đào trong tay làm sao đây phải làm sao đây trong lúc hắn còn đang kinh hãi con búp bê đó được một bàn tay nhặt lên ngẩng đầu nhìn theo con búp bê thì thấy cố đại sư một tay cầm con búp bê bẩn thỉu đôi mắt đen còn đáng sợ hơn cả đôi mắt của con búp bê cố đại sư nhìn chằm chằm nói Này anh đi đường cẩn thận Đi thôi Chúng ta đi về Sau đó Cố đại sư nhẹ nhàng ném con búp bê sang một bên Như là ném một đống rẻ rách vậy Mà áo trợn mắt Nhìn lại Chỉ thấy cố đại sư nói Tôi đói rồi Đi về ăn cơm Chân của má áo mềm nhũn Đi theo cố đại sư Cũng nhìn thấy con búp bê vải này Vì sao lại có vẻ như đang chảy nước mắt là huyết lệ. Không biết là ai làm ra. Trên vẻ mặt còn con búp bê dính nước sơn đỏ. Tựa như nó đang khóc. Ờ, đại sư, chúng, chúng chúng ta mang thứ này về sao? Thì nhặt cũng đã nhặt rồi. Mang về thôi. Mà áo nhốt nước bọt. Mẹ nói chứ. Thật là đáng sợ. Tin tức. Cô gái tóc dài mang theo con búp bê vải bẩn thỉu đi về thôn, được mọi người truyền đi. Đạo trưởng ở bên cạnh không có thu hoạch được gì, đang nghỉ ngơi đi qua xem. Đặc biệt khi nhìn thấy, cô gái tóc dài đen kia một tay xách con búp bê vải, một tay cầm một cánh tay búp bê bị gãy. Sắc mặt lạnh lẽo, bộ dáng thực sự là choáng váng. Thế nhưng đại sư cũng cảm giác như vậy là không được. Lão đi đến nói, à, à, cô nương... con bút bê này rất là tà môn à, lão khuyên cô vẫn nên để nó ở ngoài thôi nếu như cô muốn mang nó vào nhà e rằng là sẽ sẽ rước vào những thứ không sạch sẽ à đúng vậy vì nghĩ cho sự an toàn của cô cô đừng có động vào những thứ này ở trên đảo có rất nhiều chuyện không rõ ràng tùy tiện mang thứ này về rất dễ xảy ra chuyện đó ngay cả ông chủ nhà trọ sắc mặt cũng đen như là bị táo bón trực tiếp nói Không được phép mang búp bê vào nhà Cố phi âm nhìn mấy vị đạo sĩ Mặc đạo bào màu vàng Mấy vị này so với trương đạo trưởng Đạo hạnh còn kém xa Đương nhiên là kiếm gỗ đào của họ Vẫn có tác dụng khắc chế cô Làm cho cô sợ Cô nhìn sang bên ông chủ nhà trọ Cuối cùng tiện tay ném đi Búp bê bị ném ra ngoài cửa Siêu siêu vẹo vẹo Nằm ở đó Nếu như không được, vậy để ở đây được không? Mọi người trợn mắt. Cầm tối ăn ở nhà trọ, có món thịt sườn hầm với khoai tây, cá hương nấu với cả tím, và một đĩa thịt luộc hạt sen, một đĩa cải thìa xào xì dầu. Ngoài ra còn có cả một bát canh tạo tía trứng hoa. Cố phi âm lần đầu tiên, được ăn thịt sườn hầm khoai tây như vậy. Khoai tây và thịt sườn đều hầm trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Không chỉ sườn hầm mềm, vào miệng là tan, hương vị tan chảy. Thịt sườn kết hợp với xương sụn, ăn giòn giòn rất ngon. Mà áo cũng cả một ngày mệt mỏi. Ăn đến hai bát cơm cùng với nước chăn thịt sườn hầm khoai tây. Cố phi âm lại ăn thịt luộc hạt sen. Hạt sen giòn thơm, thịt thái thành những lát mỏng, luộc vừa tới. màu sắc hồng hồng béo ngậy mà không ngán ăn cùng với cơm cô có thể thậm chí ăn cả ba bát ô tô Mà áo nói vừa rồi ý của các vị đạo trưởng kia là chạm vào búp bê là có thể trêu chọc vào thứ không sạch sẽ cố phi âm gật đầu có lẽ là như vậy Mà áo kinh hãi vậy vậy vậy bọn họ thực sự là sẽ bám vào búp bê để tìm đến đây sao cố phi âm kỳ quái đây chẳng phải là đúng lúc sao Như vậy vừa hay có thể hỏi các bạn nhỏ của anh ở đâu. Thế nhưng đi tìm quỷ và bị quỷ tìm là hai khái niệm khác nhau. Cuối cùng, mà áo thở dài, à, thôi thôi được rồi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ây à, cố đại sư quan nhiều một chút. Lục Giang Phi rất hối hận, sớm biết xảy ra chuyện như vậy. Nhất định, gã đã không tới đảo Búp Bê. Về tin đồn ở đảo Oa Oa, từ lúc còn học đại học đã nghe đến, có một vị học trưởng cùng khóa với bọn họ khi nghỉ hè đã đến Oa Oa đảo Thám Hiểm. Nghe nói anh ta sáng sớm, đã đi. Bà chủ của nông trại địa phương hỏi anh ta đi đâu, anh ta nói là đi ngắm mặt trời mọc. Sau đó, anh ta không quay về nữa. Mười ngày sau thì người ta phát hiện anh ta chết ở trong khe núi. Lúc đó oa oa đảo trở thành một nơi bí ẩn, đáng sợ trong lời đồn của đám sinh viên. Gã là người yêu thích mạo hiểm, chỉ là lúc còn học sinh, gã nghèo vẫn không có cơ hội để đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng biết là trời xui đất khiến như thế nào. Gã làm mơ. rồi muốn đến Oa Oa đảo, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Ngày đó, trong một buổi ngồi ăn uống với đám suy mơ bạn bè, trong lúc vô tình nói tới Oa Oa đảo, mấy người đều có ý đi tới đó. Bọn họ trao đổi nhau, vừa hay đều có ít chung ý tưởng. Bọn họ quyết định sẽ làm một cuộc hành trình đến Oa Oa đảo. Oa Oa đảo là một nơi có sắc thái vô cùng thần bí. những người livestream nghe nói họ muốn tới oa oa đào thì còn đặc biệt ủng hộ đài livestream còn làm hai ba kỳ tuyên truyền ngay cả người xem cũng rất mong chờ đi cùng với họ còn có thêm hai streamer nữa bởi vì chuyện lần này đã tạo ra một cơn chấn động lục giang phi muốn mời mã áo đi cùng thế nhưng mã áo đang bị nhà ma dọa cho đến vỡ mật nói là thôi thôi bỏ đi còn khuyên bọn lục giang phi đừng đi Nói hòn đảo đó tà môn như vậy, nó không chừng thực sự là có những thứ dơ bẩn. Nếu như đụng phải thì chết. Lúc đó, Lục Giang Phi còn chê ma áo là cái tên ma áo nhát gan, mê tín. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Gã làm chuyên mơ kinh dị, vốn đã đi qua không ít những nhà ma, cũng đã đi qua vô số những ngôi làng ở miền núi xa xôi, nhuốm đậm màu sắc lêu trai, Thậm chí, Đã từng đi vào trong những ngôi rừng già. Đặc biệt là vì để thu hút live stream, ba đêm còn phải ra ngoài. Đã bao giờ gặp phải nguy hiểm gì đâu. Trên đời này làm gì có quỷ, chẳng qua quỷ ở trong lòng người mà thôi. Không nghĩ tới, trong lúc nguy cấp, thật sự đã cứu gã một mạng. Buổi tối hôm đó, khi lên núi live stream, nguyên lộ đứng ở bên cạnh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại biến mất. Một chút tiếng động cũng không có, nhưng gã nhớ rõ vị trí của nguyên lộ là chỉ cách gã có vài bước chân. Gã coi như đó là trò đùa dai của nguyên lộ. Con đường lên núi này tùy tiện, dẫm lên chính là cành cây bãi cỏ. Căn bản là không thể không phát ra tiếng động. Gã đột nhiên nhớ đến lời thề của má áo nói trên đời này có ma quỷ. Gã vốn không tin, nhưng gã và mã áo là huynh đệ. Gã hiểu tính của má áo, Mã áo mặc dù là có chém gió nhưng đối với gã thì không. Nhớ đến bộ dáng của Mã áo, khi chắc chắn là thế giới này có quỷ, lại sợ hãi như vậy. Tự nhiên. Gã cảm giác rùng mình. Gã hoảng loạn, muốn gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại từ bao giờ đã mất đi tín hiệu. Gọi 110 cũng không được. Dọc theo con đường trước mặt treo đầy những búp bê Tùy tiện liếc mắt một cái Giống như là tất cả những con búp bê này đang quay sang nhìn gã Bộ dáng làm cho người ta hốt hoảng Gã bắt buộc mình không suy nghĩ nữa Nghĩ chạy nhanh đi tìm người giúp đỡ Huống hồ gã vẫn còn đang ở trên trình lá chim Nào ngờ một chân vừa dẫm xuống thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó Không phải là dẫm chân lên mặt đất mà là dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm. Lúc cúi đầu nhìn xuống, hóa ra lại là một con búp bê. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy con ngươi của con búp bê chuyển động. Khóe miệng của nó vén lên một nét cười quỷ dị. Thậm chí, nó còn đang từ từ ngồi dậy, hai tay túm lấy chân của gã này này gã sợ tới mức lông tóc dựng ngược không suy nghĩ nhiều cuống cuồng đá văng nó ra rồi một đường quay đầu chạy như điên ngay cả điện thoại rơi cũng không kịp nhặt cuối cùng gã vẫn không chạy thoát bởi vì bất luận gã chạy tới đâu gã đều có thể nhìn thấy con búp bê đang ngước mắt nhìn theo gã Đôi mắt trợn lên tròn xoe, gã chạy không thoát, gã chạy thật sự không thoát. Rõ ràng là gã đã nhìn thấy thôn trang ở ngay dưới chân núi, nhưng vì sao chạy mãi không tới gần được. Lục Giang Phi lúc này rất hối hận, còn nhớ rõ, buổi tối nọ, lúc đi ra ngoài, người dân ở trong thôn đã bảo tốt nhất là họ đừng đi. Lúc đó, mấy chim mơ còn cười cười, chẳng tin. Cho đến cuối cùng Lục Giang Phi ngất xỉu Vẫn còn nhớ rõ Nụ cười và ánh mắt quỷ dị của con búp bê Không biết bọn Tống Vĩ và Điển Lãng ra sao Có nghe tiếng kêu cứu của gã hay không Liệu có phát hiện là Tất cả đã xảy ra chuyện hay không Có mau đi tìm Pháp Sư Đạo Sĩ cứu mình hay không cho đến khi một lần nữa tỉnh lại gã phát hiện mình đang bị nhốt ở trong một khu rừng tăm tối xung quanh đều là những cây cổ thụ chọc trời trên cây treo đầy những búp bê giống như là bảy búp bê đang nhìn chằm chằm xuống sương mù bao phủ bên cạnh còn có mấy người đang nằm rũ rượi không chỉ có nguyên lộ mà còn có cả tống vĩ điền lãng kha mận mẫn và dư yến đan còn có thêm cả bốn người nam nữ không quen biết gã vội vàng chạy tới lay lay bọn họ tỉnh lại tỉnh lại đi các người có biết xảy ra chuyện gì không tỉnh lại lúc nguyên lộ tỉnh dậy thần sắc vô cùng hoảng hốt sắc mặt của bọn tống vĩ và điền lãng trắng bệch khà mận mẫn và dư yến đan thì khóc oà ngoài hai đôi tình nhân còn đang run rẩy chỉ là họ không có ôm đầu khóc ngược lại nhìn chằm chằm như là thù địch Tên đàn ông thôi. Anh nói yêu tôi hơn cả cái mạng của anh. Vậy mà anh bỏ tôi chạy một mình. Anh anh chỉ là muốn. Anh chỉ là muốn đi tìm cảnh sát tới cứu em. Cầm miệng. Anh là đồ cặn bã. Lục Giang Phi không quan tâm tới chuyện tình cảm của người khác. Lúc này gã chỉ muốn. Để tính toán xem làm thế nào thoát khỏi đây. Chính là vì tin tưởng khoa học. Gã biết nơi này không thích hợp. Bọn họ đã đụng phải thứ kỳ quái Nghĩ đến điều này gã tuyệt vọng Bởi vì gã căn bản không biết phải xử lý chuyện này ra sao Có thể bắt bọn họ tới đây dễ như chở bàn tay Thì chứng minh thủ đoạn của kẻ đó rất phi phàm Là mười người đó Là mười người thanh niên khỏe mạnh Vậy mà lại bị bắt ném vào một chỗ Ngay khi bọn họ còn đang nghi ngờ không thôi thì đột nhiên có tiếng cười ha hả từ trên không trung chuyển tới mọi người đồng thời cả kinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bé gái mặc chiếc váy màu trắng ở trong tay còn ôm một con búp bê con ngươi của con búp bê kê chuyển độc ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bọn họ bé gái ngẩng lên nhìn nói tôi rất nhàm chán Các người chơi với tô mò trò chơi. Tôi muốn chơi trò chơi. Người thanh niên lúc nãy bị mắng. Là cặn bã. Sắc mặt tái nhợt hét lên. Trời, chờ cái gì mà chơi. Ai, ai cũng chơi với ngươi. Suốt cục ngươi là người nào? Bắt, bắt tôi tới đây để làm gì? Đừng có giả thần giả quỷ. Tôi biết, tôi biết. Ngươi là người mà. Các người... các người có phải là đang quay chương trình cổ xưa? tôi nói cho các người biết, mau thả tôi ra. nếu không tôi tôi sẽ kiện các người đó, tôi sẽ kiện các người đó. mắt của đứa bé gái hơi chuyển động, nhìn trầm trầm vào người thanh niên. nếu như người không chơi, vậy thì ta sẽ cho người đi tưới hoa. tới hoa người thanh niên nghe vậy thì vui vẻ công việc tưới hoa này nghe chừng dễ dàng hơn nhiều nhưng hắn còn chưa kịp vô cao hứng thì nhìn thấy đứa bé kia ném con búp bê trong tay ra ngoài đoạn nhào lên người thanh niên rõ ràng là cơ thể nó được làm bằng nhựa nhưng nó lại linh hoạt nhẹ nhàng sức lực còn rất lớn nó kéo quần áo của người thanh niên ném lên thẳng về phía đằng sau chỗ những cây cọc dày đặc cọc cây kia có cái đầu rất nhọn. người thanh niên hoảng hốt trừng mắt cuối cùng nhìn thấy chính bản thân mình bị xuyên thùng máu tươi từ từ chảy ra theo cọc gỗ. nhìn thấy trên mặt đất đầy xương cốt của người rơi xuống hắn trước khi chết cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là tưới hoa Chính là dùng máu tươi của mình mà tưới. Bạn gái của người thanh niên hoàn toàn sụp đổ, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Nhìn thấy một màn này đám người lục răng phi, nguyên lộ, vốn dĩ còn muốn nói gì đó. Để tạo cơ hội chạy trốn, thì bây giờ không dám nói gì nữa. Từ xa bọn họ nhìn thấy một đống cọc gỗ ở phía sau, mà ở dưới chân của cọc gỗ thì đều là hài cốt trải đầy đất. Ngay cả mặt đất lúc này Cũng đã bị nhuộm thành màu đen Bởi vì chính là máu thấm ra Làm cho người ta cảm thấy kinh dị buồn nôn Đứa bé gái đẩy hứng khởi Chúng ta chơi trò trốn tìm Tôi thích chơi trò trốn tìm Các người ai bị tôi bắt Thì người ấy sẽ phải giúp tôi tưới hoa Lục Giang Phi nuốt nước miếng nhìn đám người nguyên lộ đền lãng, kha mận mẫn che miệng nói không thành tiếng ánh mắt trợn lên trong lòng đầy kinh hãi dư yên đan cắn môi chúng chúng chúng ta làm gì đây chúng ta phải làm gì đây à, liệu chúng ta sẽ chết ở đây hay không nguyên lộ nói chúng ta thực sự gặp quỷ rồi sao đền lãng ôm mặt khóc thút thít tôi tôi chưa muốn chết tôi thực sự là chưa muốn chết đâu lục giăng phi nhíu mày Đừng, đừng có hoảng hốt Chúng ta cứ ở đây xem Kiên trì xem Kiên trì Nhất định là phải kiên trì để tự tìm cách cứu mình Hoặc là chờ người đến cứu Mà sự kiên trì này không biết trải qua bao lâu Đứa bé gái kia buồn vui thất thường Nếu như cô bé muốn chơi trò chơi Vậy thì tất cả mọi người phải cùng chơi với cô bé Mà mỗi một trò chơi Đều sẽ có một người Tưới hoa cho cô bé Trong vườn hoa của cô bé Khắp nơi đều là hải cốt Chỉ cần đến gần Đã có thể ngửi được mùi vị Khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn Trò chơi thứ nhất Là đoá mêu mêu Lục Giang Phi trốn ở đằng sau bụi cỏ Sau một tảng đá lớn Tăng thẳng đến nỗi nín thở Anh ta không biết Tiếp theo sẽ phát sinh điều gì Cũng không biết Ai sẽ bị tìm ra Nếu như là bạn của anh ta bị tìm ra Anh ta liệu có giúp hay không Hay là trơ mắt nhìn bọn họ chết Anh ta đau đầu suy nghĩ mãi đến khi nghe tiếng một người đàn ông kêu cứu Trong miệng gào thét Không phải tôi Không phải tôi Không muốn đi tới hoa Âm thanh này rất xa lạ Hẳn chính là của một trong hai người đôi tình nhân Bị bắt cùng bọn họ Một người trong đó Đã bị ném đi làm phân hóa học, còn dư lại hai người đàn ông cuối cùng. Thì ra, người bị tìm ra là anh ta. Anh ta lau mồ hôi lặng lẽ tới gần nhìn lén. Người đàn ông kia giờ khác này đang quỳ trên mặt đất xin tha. Bạn gái của anh ta thì ở một bên tuyệt vọng gào thét. Đồng thời cầu xin cô bé gái tha mạng. Cô bé gái bay ở giữa không trung cười Khanh khách, phản phất như đang xem trò vui. mãi đến tận khi người đàn ông dập đầu đến chảy máu thì cô bé gái phảng phất nhẹ giọng nói nếu như anh không muốn đi tưới hoa vậy thì tìm người giúp anh đi anh hỏi xem có ai muốn giúp anh không tôi tin tưởng nhất định sẽ có người đồng ý giúp đó anh cứ van xin bọn họ hy vọng lúc tôi quay lại đây Anh đã tìm được. <cười> Đoạn đứa bé gái ôm búp bê biến mất. Một khắc sau đó, Lục Giang Phi cảm thấy thật sự tàn khốc và tàn nhẫn. Như vậy còn đáng sợ hơn trực tiếp giết người mấy lần. Anh nhìn thấy người đàn ông quỳ trên mặt đất. rõ ràng là tỏ vẻ tuyệt vọng, trong đôi mắt bạo phát ra hy vọng. Người đó quay nhìn sang bạn gái mình, bạn gái mờ mịt đứng tại chỗ. Cô ta kinh hoàng lùi về đằng sau mấy bước, tự tự Từ Hồng, sao sao anh lại nhìn em như vậy, sao anh lại nhìn em như vậy? Từ Hồng đã hoàn toàn mất đi lý trí, tuyệt vọng và sợ hãi đang ăn mòn hắn ta. Hắn ta muốn sống, hắn ta không muốn chết. Hắn ta lạnh lùng Bảo bối, em em yêu anh mà, em yêu anh mà, phải không? <cười> em yêu anh mà, đúng không, đúng không? <cười> em phải giúp anh, em phải giúp anh, giúp anh nhá. Cô gái kia ôm đầu hét lên. Tựa như là tấm chắn cuối cùng của cô ta đã vỡ nát. Cô ta xoay người liều mạng chạy, từ hồng đuổi sát. Trong miệng thân mật hô bảo bối. ánh mắt càng lúc càng trở nên điên cuồng sức lực của phụ nữ làm sao có thể so được với từ hồng từ hồng vẫn túm được cô ta khí lực của anh ta rất lớn không để ý cô gái dãy ruộng kéo thẳng cô về phía vườn hoa không biết từ bao giờ nguyên lộ cũng đi ra cả người hắn đang run lẩy bẩy ánh mắt sợ hãi trong miệng nỉ non vì sao lại như vậy chứ vì sao lại như vậy chứ tống vĩ và điền lãng cũng đi ra kha mân mẫn và dư yên đan ở phía sau hai người bọn họ cả người trở nên nhếch nhác trên mặt đã trôi hết phấn son nhưng lúc này chẳng quản điều gì che đôi môi nhỏ giọng khóc nức nở làm sao đây làm sao đây chúng ta đã sẽ đều, đều chết chung một chỗ tất cả chúng ta sẽ cùng chết ở đây Lục Giang Phi nói. các người cũng nghe rồi phải không? Nguyên lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, Kha Mẫn Mẫn, Dư Yên Đan. Mấy người quay lại nhìn, trầm mặc gật đầu. Âm thanh của cô bé cơ hồ chuyển khắp cả rừng cây. Cũng bởi vì nghe được âm thanh, bọn họ lần lượt đi ra. Vốn nghĩ trò chơi đã kết thúc. Đây chỉ là một trò chơi thử vận may mà thôi. Số may thì có thể sống lâu hơn một chút. Nào nghĩ đến, đứa bé gái đang dẫn dắt bọn họ. tự tàn sát lẫn nhau vào lúc này tất cả mọi người hối hận vì đã đến oa oa đảo nơi này là một cơn ác mộng lục giang phi là người đầu tiên đi ra anh đem người đàn ông tên là tử hồng đạp ngã lăn xuống đất cô gái lăn lộn trên đống xương cốt điên cuồng bò ra cô ta trốn sang một bên lẩn đi rất xa dùng ánh mắt vừa không quen biết vừa kinh hãi nhìn tử hồng vừa liều mạng lau bùn đất ở trên tay Cô còn có thể người được Trong bùn đất tanh hôi Cũng có thể cảm giác đè tay ở xương Sọn cả tóc gai Đương nhiên điều làm cho cô ta tuyệt vọng Là bạn trai Mình yêu tha thiết lại muốn cô chết Từ hồng nhìn mưu kế đã thất bại Con mắt đỏ rực nhìn Lục Giang Phi Trong đáy mắt hiện lên ác ý nồng đập Chỉ hận không thể chém hắn thành môn mảnh Lục Giang Phi nói anh Anh biết Anh biết bây giờ đang làm gì sao? Ở đây anh giết người thì cho dù là anh anh có thoát thì cũng không không thoát được tội chết. Anh đừng quên, pháp luật còn có thể tha thứ cho anh. Từ Hồng sững sờ cả kinh. Tôi bị ép. Tôi bị ép, đây là đây là hành động tự vệ, tôi không tôi không muốn chết, tôi không đáng chết. Lục Giang Phi kỳ thực có thể lý giải. Khi con người ta sợ hãi, không biết có thể làm ra những điều gì. Nếu như Anh bị tìm ra, khả năng anh cũng không thể nào thản nhiên đối mặt với sinh tử được. Nhưng anh cũng không có cách nào tận mắt nhìn thấy. Một lần mưu sát, giết người trước mặt mình, mà mình lại không nói gì cả. Như thế chẳng khác nào anh là đồng lõa. Anh đang mưu sát. Anh tự vệ là đúng, nhưng không phải là bạn gái của anh mà. Anh phải hiểu rõ. Như thế là chính anh đang giết bạn gái của anh đó. Tư Hồng cười cười. Tôi đương nhiên là hiểu mà. À, anh đã vĩ đại như vậy, chỉ bằng lại anh chết thay chúng tôi. Chỉ bằng lại anh chết thay chúng tôi. Lục Giang Phi cúi đầu, nhìn một bên trầm mặc, bọn Nguyên Lộ và Tống Vĩ đang cúi đầu. Lục Giang Phi đi đến bên tảng đá ngồi xuống, ôm mặt vừa thống khổ vừa tuyệt vọng, Nguyên Lộ vỗ vỗ vai, cũng đúng. Chuyện này không có cách nào giải quyết đâu. Lục Giang Phi cười khổ. Đáng lẽ tôi lên nghe lời của Mã Áo. Không nên tới đây. Và cũng khuyên các người đừng đến. Đền lãng ngồi xuống đất. Đừng có nói nữa. Nếu như không phải tự mình trải qua chuyện như vậy thì bất luận. Bất kỳ ai trong số chúng ta. Nói rằng là có quỷ tôi cũng chẳng tin. Tống Vĩ gật đầu. Đúng vậy. Nếu như không tận mắt thấy. Thì tôi cũng không tin. Nguyên lộ ổ dỗ. Tôi nhớ sáng lúc bước ra ngoài. Mẹ tôi vẫn còn khuyên tôi không nên tới. Tôi còn chê bà ấy lắm mồm. Tôi rất hối hận vì đã không nghe lời mẹ. Kỳ thực những người này đều rất to gan. Đã qua không ít những nơi ma quái. Kể cả Kha Mẫn Mẫn và Dư Yên Đan. Hai cô bé này lá gan cũng rất lớn. Khi làm streamer kinh dị. Thì không ai có nhát gan cả. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong một đêm. Bọn họ đã bị dọa cho vỡ mặt Chỉ hận không thể quay ngược thời gian Họ nhất định sẽ không bao giờ đến hòn đảo này Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn Đứa bé gái vẫn còn chưa trở lại Từ hồng nằm dưới thân cây như một con thú Anh muốn tìm Lục Giang Phi để báo thù Nhưng bên Lục Giang Phi có 5 người Hơn nữa vừa nhìn thì có vẻ như là họ quen biết lẫn nhau Anh ta biết có đến đó Thì mình cũng chẳng thể nào đối đầu được với cả năm người. Một cô gái từ khi bắt đầu trò chơi đã không thấy bóng dáng, Trong nhất thời cũng không biết là cô gái đã trốn đi nơi nào. Đây là lý do vì sao. Anh ta tìm bạn gái của mình giúp. Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề vô cùng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang nhau bằng ánh mắt, e ngại, dè chừng lẫn nhau. Bởi lẽ giờ phút này, người không chết thì ta chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem sự thật điều gì đang xảy ra trên oa oa đảo và nó kinh khủng đến như vậy. Cố Pháp Sư của chúng ta sẽ đối mặt với điều đó như thế nào? Xin chào và hẹn gặp lại!